Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bật giữa vũ trụ màu đen này đưa tay vươn về phía của cậu. Đi thôi, đi cùng ta. Mình viễn như bừng tỉnh đó là mẹ của Khả Vi, nhưng sao bà ấy lại ở chỗ này? Minh viễn tò mò đi lại, vươn lấy cái bàn tay của mình sẽ định nắm lấy, nhưng bất ngờ có một thiết lực vô hình nào đó kéo cậu trở lại. Mình viễn chống cự cật lực. Thình linh cậu nhìn thấy thân thể của mình dần dần hiện lên trong tâm trí. Mình viễn có cảm giác ngực áo của mình như có một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy lôi cậu dậy. Bàn tay ấy kéo cậu ra khỏi bóng tối. Mình viễn cảm thấy ngực của mình đau nhói, phổ như được nhồi đầy cát. Bỗng mình viễn cảm thấy mình như được đặt trên một thứ gì đó lạnh bút. Ngực của cậu bị ấn xuống liên tục ngày càng mạnh và đau. Mình viễn bắt đầu còn giật miệng liên tục khạc ra từng chất lỏng ngực và cổ đau buốt Cơn buồn nôn trào lên nhưng Minh viễn lại cố hít lại, mang theo một ít không khí. Thỉnh thoảng cậu lại mơ hồ như có ai đó đang gọi tên của mình thì thầm. Cậu chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Minh viễn dần dần mở mắt. Ánh sáng trói lòa bên khung cửa sổ ập đến làm cho cậu phải nhú mày người cậu được cuốn bởi những chiếc chăn và bông từng từng lớp. Trước mắt của cậu là một gương mặt quen thuộc, đó là Hạ Vũ. Cậu tỉnh rồi sao? May mà tôi tới kịp không thì cậu cũng chết rồi đó. Cậu cứu tôi sao? Khả Vi đâu? Mình viễn vừa ho vừa khắc trong cổ của mình ra một ít cát rồi nói. Nhưng Hạ Vũ lắc đầu. Tôi không biết cậu có chuyện gì với bố tôi, nhưng mà tôi thấy ông ấy không muốn Khả Vi quay lại với cậu. Nó bây giờ đang bị nhốt ở nhà. Nãy ông ấy đi tìm cậu, tôi cũng đi theo. May mà vừa kịp lúc. À lúc ở dít kênh tôi vô tình nhìn thấy mẹ của cậu. Mình viễn nhớ lại đột ngột thốt ra nói với Hạ Vũ. Mẹ tôi, cậu không nhìn nhầm chứ? Chắc chắn không nhầm. Bảy mặc bộ váy màu trắng còn bẫy tay ví tôi. Hạ Vũ ngạc nhiên không tin. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Minh có vẻ nghi ngờ hỏi. Nhưng bố tôi bảo rằng bảy bỏ trốn sang Mỹ theo người đàn ông khác. Minh viễn im lặng hắn cũng không muốn khơi dậy nỗi đau của Hạ Vũ. Nhưng Hạ Vũ như rơi vào chậm tư. Tôi thỉnh thoảng cũng hay mơ về bà ấy, nhưng mà lần nào cũng thấy bà ấy mặc màu trắng giống như là cậu nói. Tôi có dự cảm không lạnh, với lại từ lúc bà ấy đi bố tôi và Khả Vi hình như là khác lắm. Không nói rõ được nhưng mà tôi cảm thấy nó cứ có một cái gì đó rất khác. Hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu, thật sự là chuyện này rất khó giải thích để làm sao cho đúng. Thế nhưng mà chuyện mà Hàn Lâm vô tình đẩy cậu xuống kênh thì Bình Viễn cũng không muốn làm to chuyện này. Cậu cứ im lặng sống cuộc sống bình thường của mình Nhưng mà dạo gần đây Sau cái ngày ấy cậu lại hay mơ Thì bà nhiều hơn Lúc đầu thì chả sao Nhưng mà càng ngày cậu lại mơ về một giấc mơ kỳ lạ Cậu mơ thì mình lúc còn nhỏ Thường hay qua nhà của khả vi chơi Và ăn cái món thịt kho tàu Nhưng mà như thế Thì cũng chả có gì đáng nói Nếu mà mình viễn mơ thấy những miếng thịt béo ngẩy Ngon lành như vậy Nhưng chả có giấc mơ nào bình thường như vậy hết Có giấc mơ cậu đang cầm nguyên mối cái bản tên người mà gặm. Xem bút những vết sốt cà chua dính trên da ngon lành Sau đó cậu cắn từng đốt tay xuống mà nhai ngấu nghiến. Miếng thịt tan vào trong miệng cậu, làm cho cậu không thể cứng lại vị ngọt từ thịt chua, thêm một tí ớt tí muối, làm cho thịt đậm đà ngấm vào từng thứ một. Cậu ăn nó ngon lành như ăn một chiếc giò heo bình thường. Như chuyện ấy chỉ là quá đối bình thường với cậu, Chỉ một thoáng sau cái bàn tay đầy thịt gân Thì chỉ còn lại một đống xương trắng ở trên bàn Lại có lần cậu mơ thiết một chiếc sọ người Được lột đi làn ra Để bỏ nguyên chức vào trong nồi thịt Rồi được đưa ra nguyên khối Để trên một chiếc đĩa xứ lớn Phía xung quanh được trang trí bởi những cọm rau thơm Còn ở giữa là những dòng nước đó cướp đi món khoái khẩu Cậu lấy chiếc rau nhỏ cùng với chiếc rĩa Vừa cắt xuống vừa ăn từ từ Như những người Tây cậu hay thấy trên phim Đang cắt mỏng miếng bít tết vừa vạn bỏ vào trong miệng mà thưởng thức Sau một lúc phần thịt bên ngoài chiếc sọ đã được thu gọn sạch sẽ Cầu cám chiếc dĩa và húc mắt xoáy tròn Con mắt nóng hồi đang bốc khói cũng vì vậy mà được kéo ra Nước sốt trong đó cũng vì thế mà chảy ra ngấm vào Cầu bỏ con mắt ấy vậy trong miệng cắn nhẹ một cái Nó vỡ ra dòng nước báo ngày tan chảy vào vòm hỏng Mình viễn hài lòng gật đầu tấm tắc Nhưng cái phần ngon nhất còn ở phía sau Giới đi một lát thì cậu quay lại khi trên tay cầm một chiếc búa nhỏ, cậu một tay cầm vào hai hốc mắt, còn tay còn lại cầm chiếc búa dơ lên. Tiếng búa đổ súng vang lên kêu lên chăn chắt, nhịp gõ vẫn không mạnh nhưng cũng không nhẹ vang lên như một bản nhạc du dương trong bữa tiệc thịt người. Chức sỏ vững vỡ... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net